Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn lúc nãy vừa trả phòng. Bước vào phòng kiểm tra một lượt. Hằng thấy không có điều gì lạ. Ngoài việc vòi nước của phòng tắm vẫn còn đang chảy nước. Nghĩ là người đàn ông ấy cố tình làm loạn khách sạn. Nên đã tạo hiện trường giả là như thế. Hằng bước vào tắt vòi nước và cũng đi về phòng của mình. Bà tiếng gó cửa liên tục đều đặn vang lên ở bức tường căn phòng của mình luôn làm cho anh không tài nào ngủ được. Anh ngồi bật dậy lắng tai nghe thì âm thanh ấy phát ra từ đâu. Âm thanh ấy vẫn cứ vang lên đều đặn. Minh Luân đứng bước dậy, bước ra khỏi phòng để đi về hướng có tiếng gõ thì đó là căn phòng trống. Anh rợn nền pin ở điện thoại của mình nhìn một lượt xung quanh. Luân không có thấy gì đặc biệt. Anh tính đi về phòng thì bóng ở cuối hành lang có một bóng trắng bỗng vụt qua. Không suy nghĩ, anh đập vội lao nhanh đến chỗ cái bóng trắng ấy. Nhưng ở đó là một bức tường, không hề có một lối thoát hay bất cứ một cánh cửa nào. Anh khó hiểu quay trở về phòng. Như trong lòng của mình anh thì anh đang nghĩ về những lời mà ông Tuấn nói lúc bàn nãy và anh đang lầm bầm một mình. Vậy là tên Tuấn này nói thật, khách sạn này đang có một điều gì đó khá lạ chăng? Về đến phòng ngồi xuống giường của mình, Luân lại tiếp tục miên man vào dòng suy nghĩ. Tên Tuấn này mọi khi trí phèo lắm cơ mà. Hôm nay thấy mình thì quả thực là trong nét mặt của ông ấy, tỏ ra rất là sợ. Thực sự là sợ hãi, hay hắn ta đã diễn xuất đến mức thượng thừa, diễn đến mức mà mình cũng không thể nhận ra được hay sao. Đang suy nghĩ mà lại quá buồn ngủ, nên Minh Luân đã nhắm mắt và chìm trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Lúc này lại có 3 tiếng cọc cọc cọc ấy vang lên. Nhưng âm thanh lúc này thì không còn ở đằng sau bức tường phòng của Luân nữa, mà chúng lại phát ra ở một nơi khác. Đó là một bức tường phòng của Lệ Hằng. Nhưng vì đã có một ngày khai trương khá mệt mỏi, lại phải tiếp rất nhiều quan khách của mẹ, cũng như là bạn bè của mình. Nên cô ấy đang ngủ mê man, không có còn biết được chuyện gì xảy ra xung quanh mình nữa. Tiếng động ấy lại chỉ vang lên một lần nữa, rồi lại im bặt đi. Ngày hôm sau, và nhiều ngày hôm sau khác nữa, thì những sự việc ấy lại tiếp tục diễn ra, nhưng với cường độ nhiều hơn và những sự việc diễn ra không còn đơn giản, chỉ là ba tiếng gõ vào tưởng nữa. Mà những sự việc ấy hầu như diễn ra của tất cả các căn phòng còn trống của khách sạn. Lúc thì tiếng nước chảy, lúc thì một cái ly rất xuống dưới sàn bể tanh, nhưng khi bảo vệ, quản lý khách sạn hoặc ngay cả là lệ hàng đi kiểm tra thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Mọi đồ vật đều ở đúng vị trí vốn dĩ của nó phải ở đó. Nước không chảy, ly không bể, ba tiếng gõ thì lại càng không còn. Nhưng khi mọi người rời đi, ai về việc nấy thì ở một trong những căn phòng ấy lại có một bóng trắng vụt ra, chạy về phía cuối hành lang nơi có một cái nhà kho. Khi mọi việc diễn ra quá liên tục mà không tìm ra được một nguyên nhân nào, thì mọi liên hệ đều đã dẫn đến ở đây là Khách sạn này đang có một thế lực tâm linh ma quái nào đó quấy phá khách sạn. Vì là một người làm ăn kinh doanh, nên bà Lệ Hoa rất tín tâm. Bà mời những ông thầy giỏi nhất mà bà đã biết đến để xem toàn bộ phong thủy của khách sạn. Nhưng tất cả các ông thầy đến xem đều lắc đầu. Ai cũng nói rằng phong thủy khách sạn này rất tốt. Sau lưng tựa núi, trước mặt lại nhìn ra một hồ nước lớn. Có nhiều ông thầy còn nói, Khách sạn ở địa thế như thế này thậm chí còn đẹp hơn tất cả những khách sạn mà bà đã có từ trước đến nay. Nên họ chỉ đến ngó và lắc đầu rời đi. Bà Lệ Hằng cũng rất biết ý, rúi vào tay họ một chiếc phong bì. Nhưng tất cả đều từ chối không nhận với cái lý do rằng mình không giúp gì được bà cho nên không thể nhận được. Và sau khi nhận được những cái lắc đầu ấy thì bà Lệ Hoa và cô Lệ Hằng Buồn giàu và cảm thấy có phần lo lắng khi những sự việc ấy tiếp tục lại diễn ra với cường độ ngày càng nhiều hơn. Lúc này tại phòng của Minh Luân. Alo, là tôi đây. Dạ, cậu gọi tôi có gì không ạ? Hôm nọ ở trên khách sạn Hoa Thị Đà Lạt. Cậu không nói dối đi chứ. Nhắc đến khách sạn Hoa Thị thì người đầu dây bên kia bất giác nổi da gà, ấp úng nói. ấy dạ à ạ dạ, dạ tôi không dám nói dối cậu nửa lời ạ. Vậy thì còn chuyện gì ở đó? Đã xảy ra như thế nào? Hãy nói lại cho tôi nghe xem. Ngày hôm đó tôi đang nằm ngủ trong phòng thì tôi nghe được những tiếng cặp cặp như là có ai dùng búa mà gõ vào tường vậy. Tôi cảm thấy khó chịu đứng dậy tìm kiếm xem nó là gì. Nhưng khi đứng dậy thì lại không nghe thấy gì nữa. Sau đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net